các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nguyễn Hà Hân hành giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài Sau lần cửa khép của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả. thấy sự từ một buổi chiều nhàn rỗi, ngồi xem thử một đoạn kinh hoa sân màu. Cho đến nay, tất cả những bộ phim tập Hồng Kông và Đài Loan đã trở thành những liều độc dược, những chất ma túy ngấm thấu vào cơ thể lý, làm xáo trộn mọi sinh hoạt thường nhật của nàng. Đại hối hận lắm. Chính đại là người đã vì tò mò mượn cuốn phim đầu tiên mang về khuyến khích vợ coi cho đỡ buồn. Anh không ngờ sức hấp dẫn của phim tàu mạnh mẽ đến thế của đâu, hai vợ chồng cùng say mê thưởng thức bàn tán cốt chuyện, phê phán nhân vật. Nhiều đêm leo lên giường nằm bên nhau cả tiếng đồng hồ, mắt đã cay xè mà vẫn sáng thức để đàm luận những chi tiết hết sức thừa của nội dung cuốn phim. Cho đến một ngày, đại nhận ra sự bất lợi của những bộ phim dài lê thê kia, anh lên tiếng khuyên vợ dã từ thì dường như đã quá muộn. Ly không bỏ được nữa. Nhiều buổi sáng trở về sau một ca đêm dài đằng đẵng Đại thấy vợ vẫn còn ngồi mệt mỏi ở salon Đôi mắt đỏ ngầu cố gắng mở to nhìn lên màn ảnh nhỏ Bên cạnh nàng một ngang chăn gối bát đũa Bữa cơm thường nhật bây giờ của Ly Chỉ là tô mì gói nấu vội vừa ăn vừa xem phim Quầy bếp tràn ngập nồi niêu và sách báo Bồn rửa chén trồng chất ngày này qua ngày khác Những thứ dơ bẩn chờ tay người thanh toán Quần áo cũ chất đầy hai cái giỏ Chẳng biết đến bao giờ Ly mới mang xuống phòng giặt Đại buồn lắm Tự nhắc nhở chuyển sang trách móc Và có lần đã lớn tiếng với vợ Nhưng tất cả đều vô ích Chàng không cảm hóa nổi người vợ Đã mắc cơn tiền quá nặng Để phản kháng lại Đại bỏ hẳn không bao giờ thèm ghé mắt nhìn đến bất cứ đoạn phim nào nữa Chàng đâm ra hận những tiệm video cho mướn phim Tàu Và gặp ai đại cũng lớn tiếng phàn nàn văn hóa Việt Nam Đang bị tàn phá về phim tập Ngày trước cũng có người đã bày tỏ với chàng ý nghĩ đó Thì chính chàng lại khách quan banh vực Chàng nói Thì tại phim Việt Nam mình làm dở chứ Từ cốt truyện rồi diễn viên đến đạo diễn và chuyên viên thu hình thì trường tự do mà Thì mình phải chấp nhận cạnh tranh Nếu phim Việt Nam làm hay hơn, tất nhiên người ta sẽ bỏ phim tàu để có phim Việt. Bây giờ thì chàng quay hẳn 180 độ để công kích sự xâm lăng của phim tàu, giống như chàng đã từng chửi các nhà xuất bản Việt Nam, in lại sách của Kim Dung và Quỳnh Giao. Khách quan mà xét, đại thấy rõ những cuốn video ca nhạc Việt Nam sản xuất tại hải ngoại, tuy kỹ thuật cũng không đến nỗi tẻ. Thế mà tung ra thị trường thì sức thu hút rất eo uột vì không dứt đầu nổi sự lôi cuốn của phim tập. Tình trạng này chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhiều đêm ở bệnh viện lại làm việc không được vì lúc nào cũng ấm ức nghĩ đến vợ. Làm gì còn những buổi sáng trở về được đi dọn sẵn bữa điểm tâm, tách cà phê nóng và những ân cần chăm sóc trước khi đại leo lên giường ngủ. Rồi buổi chiều khi đại tỉnh dậy vào phòng tắm chuẩn bị đi ăn ngoài, đi mua sắm họ tìm xem một cuốn phim mới dưới phố. Giang Sơn của Ly bây giờ chỉ còn thu hẹp trên chiếc sofa và Đại dù đi đâu đàng cũng thoái thác. Từ nỗi buồn vì gia đình sáo trộn, Đại lại hay miên man nghĩ đến cuộc đời không may của mình. 6 năm ở hải ngoại, Đại đã lộp đơn khắp các bệnh viện trên toàn quốc mà không chỗ nào nhận cho chàng nội trú. Bạn bè chàng hầu hết đã hành nghề trở lại hoặc ở nhà thương hoặc làm công chức hay mở phòng mạch tư. Họ hốt bạc một năm 1 Điều ấy đối với đại cũng không quan trọng lắm. Chẳng phải đại không thích tiền, nhưng cái làm cho chàng khổ sở là vì tuổi thân và vì nhớ cũ. Chàng bám cái chân y công tiếng Mỹ gọi là orderly thấp hơn cả y tá. Đoàn trường ai có qua cầu mới hay. Mỗi ngày tám tiếng chờ ở bệnh viện theo dõi hàng